207 lời nói Những lời mà bạn không nói ra thành tiếng là vàng ròng. Bạn mang linh hồn của thượng đế với lời nói, bạn có thể diễn đạt một phần của cái thiêng liêng. Vậy thì tại sao mà bạn lại không cẩn thận về cái mà bạn nói? Thomas Shaklin đã nói, trong một cuộc tranh luận, bạn không đang tranh biện cho chân lý mà cho chính bạn. Lời nói diễn đạt những ý tưởng và những ý tưởng diễn đạt sức mạnh thiêng liêng. Do vậy, hãy để cho những lời nói của bạn tương ứng với cái mà chúng diễn đạt. Hãy cẩn thận với chúng. Chúng không thể lạnh lùng, thiếu cảm xúc. Chúng cũng không nên truyền đạt cái ác. Thời gian có thể trôi qua, nhưng một lời khi đã được thốt ra sẽ vẫn còn lại. Chú giả Một, trong một cuộc tranh luận, bạn không đang tranh biện cho chân lý mà cho chính bạn. Nhi sư Sarklos Jokobek nói rằng Một cuộc cãi vã thường là sự va chạm giữa hai cái tôi. Hai, thời gian có thể trôi qua, nhưng một lời khi đã được thốt ra sẽ vẫn còn lại. Người ta thường nói lời nói gió bay nhưng thật ra không phải vậy. Theo duy thức tông thì những lời nói sau khi hiện hành sẽ trở lại thành chủng tử trong a lại gia thức của người nói và người nghe. Có nghĩa là chúng không mất đi đâu cả.